các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi là là một anh học trò nghèo, vừa học đạo từ Trung Hoa về. Trên đường về có qua ngôi làng này, thấy trong làng ta có điều điều bất thường, nên đã đi xem xét hết trong cả làng. Phát hiện phía cuối làng có một cái mồ đất hình vai rùa, đó là lâu mạch của làng, nhưng không hiểu làm sao mà lại bị phạt đi một góc, là vai rùa bị nứt, lâu mạch bị động, nên cả làng phải chịu cái họa này. Nói đến đây Các cụ chức sắc mới xanh mặt nhớ lại, quả thật là mấy tháng trước có đào đất ở chỗ đó về đắp móng cho sơn đình sau. Sau đó, họ nói rối rít xin thầy chỉ cách để cứu cái lạt này. Thầy Huệnh đã ngồi trầm chỉ một lát rồi nói: "Làn mình bị tức long mạch, đây là chuyện rất nghiêm trọng, nhưng không phải là không có cách, Lạng muốn yên thì phải phong ấn cái long mạch này lại. Tuy sau này không được nhờ long mạch, nhưng còn hơn bây giờ" Các cụ đi về, chọ cho tôi năm người mang mệnh Kim, Mộc, Thủy, Quả, Thổ, ngày mai đúng giờ thần ra chỗ mộ đất để lập lễ. Sáng hôm sau, mọi người tập trung lại tại cái mộ đất, thầy Huệnh mặc cái áo cánh màu trắng có in hình con phượng, sau lưng có in hình bát quái, đội cái mũ vải bước lên lập lễ. Tay thầy cầm cây kiếm gỗ sầu bà lá bùa rồi tốt lên, múa kiếm một hồi, thầy bắt quyết nhẫm độc trầm kỳ, thầy vừa trọng xong khi bão trừng trời tối sập lại, mọi người đứng ở đó đều có vẻ như sợ hãi. Thầy sai năm người thanh niên bê hòn đá mà thầy đã viết và vẽ lên đấy vô số hình rồi bảo họ chôn ngay vào đỉnh của mồ đất. Thầy còn trồng thêm vào đấy một bụi tre nhỏ, xong xuôi, thầy thu dọn hành lý và xin phép đi luôn. Trước khi đi, thầy còn chạm trầm. Hiện tại tôi đã phong lại cái lâu mạch vị tước, cái lâu mạch ấy rất hiếm, nếu giữ được thì làng sẽ phá được đường quan lộ, nhưng tiếc rằng số trời đã định là không có được phúc hưởng, từ nay về sau đừng có ai đã động gì đến mộ đất nữa, tập hai năm nữa bụi tre tôi trồng sẽ tốt um tùm, mọi người đừng chặt cây tre ấy về trồng nhé, nó không mọc được ở đất khác đâu. Tuy không giữ được cái lâu mạch, nhưng cái bụi tre tôi trồng ở phía sau sẽ giúp cho làng tránh được tai kiếp, nó giống như cái khiên bảo vệ làng vậy. Nói đoạn Thầy cáo từ, trở đi thẳng, mọi người khẩn khoản biếu thầy tiền. Thầy cầm sắp tiền, bảo chi hết cho những nhà có người thân bị chết, thầy chỉ cầm đúng một đồng gọi là kỷ niệm lần đầu hành nhẩy. Mọi người trong làng tưởng nhìn ông thầy pháp trẻ dáng người mảnh khảnh đi cho đến khi khất dần. Quả thật từ đó về sau, làng không còn ai chết nữa, làng lại trở về cuộc sống thường ngày và cũng từ đó, cho dù nơi khác có xảy ra bao chuyện thì làng vẫn bình yên vô sự. Trên đường về, thầy Huệ̃ đi qua vùng đất thuộc Bắc Giang bây giờ, vì quá mệt mỏi, thầy xin vào nghỉ tại một làng nhỏ, ngôi làng nghèo còn nghèo hơn cả làng vùng biên nữa, nhưng cảnh lại thanh bình, ngạc nổi ngôi làng lại có vẻ không được thân thiệt lắm. Xin nghỉ tạm trong nhà của một lão nông, đêm hôm lão đó kể cho thầy Huệ̃ một chút về làng. Làng tên là Gự Lễ, ngày xưa vua trên đường đi du ngoại đã vào nghỉ trong ngôi làng. Được vua khen là dân làng biết lễ nên cho một chữ lễ để đặt tên nàng. Trong làng có một anh họ trò tên Ngữ, cha mẹ mất sớm, ngày đêm chùi mài kinh sử, một hôm uống rượu say, các bạn cột lửa treo. Mày ở một mình không sợ ma sao? Ngữ cười hề hề đáp, đã là kẻ đọc sách thánh hiền thì ba quỷ đầu có dám ghẹo, còn có con ma nữ nào thì cũng xin vào phòng tâm tình cả đêm. Mấy người cùng uống rượu nghe cũng buồn cười bên ghế kế treo ngữ, đêm hôm sau, cả mấy ông mặc toàn đồ trắng đêm lẻn vào vườn, gõ cửa treo ngữ, anh học trò sợ lắm không dám ra mở cửa. Sáng hôm sau, ti uống trà còn thuật lại chuyện cho các bạn cùng nghe. Mấy ông bạn buồn cười lắm nhưng cứ cho là không hay, chỉ thêm mắm dặm muối rằng mảnh vườn nhà ngữ ngày xưa nghe bảo có nhiều ba gù lắm, nhất là cái cây giữa vườn, giữ nghe hại lắm nhưng không biết làm sao. Chiều đó bèn gào một anh hỗ trợ khác đêm đến ôm bại với mình, thực ra là để cho đỡ sợ. Đêm đó mấy ông tướng bạn ngủ lại đến trèo tiếp, sẵn có bạn trong nhà, anh ngủ mới cầm đèn đi ra sân thì thấy mấy bóng cười lẩm cẩm treo qua hàng rào của nhà mình. Thấp thoáng có anh béo bạn của anh thì bèn hô to: "Xin béo phải không, đừng có treo thôi nữa." Mấy ông kia tiếc ngủ đã phát giác nên cười tưởng lên rồi chạy phành phạch như vịt về nhà. Sáng hôm sau, ngửi ra quán, mấy anh kia lần na lại đùa, trời gã ngử tối làm giàu để mà tạ lỗi với anh ngử. Anh vui vẻ nhận lời. Đêm đó sau khi nhậu về, trời cũng đã bắt đầu tối. Ngoài... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net